Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cảm thấy ý tí thật là không tốt. Cô thầm nghĩ vì chuyện của mình mà đã quên giờ phút này đang ăn cơm cùng với anh ta. Cổng phàm chính là đối tượng mà bạn của mẹ giới thiệu đến. Mẹ nói không muốn gây áp lực cho bọn họ, coi như là kết giao bạn bè. Bởi vậy người giới thiệu bọn họ cũng không tham dự. Vừa rồi cô cùng cùng phàm có tự giới thiệu một chút. Biết anh ta đang làm việc trong một tạp chí là thợ chụp ảnh. Chưa bỏ làm ở tạp chí Thì ngày nghỉ Anh ta cũng kiêm chức chụp ảnh cho cửa hàng áo cưới Giúp cô râu chú rể Chụp những bộ ảnh cưới thật đẹp Nghe nói là làm công việc này rất thoải mái và thú vị Thật là có lỗi Vừa rồi tôi nên phải tắt máy Vừa nói cô vừa đưa di động bỏ vào trong túi xa Cô cũng không cần phải cảm thấy có lỗi Tôi thật sự là không có vấn đề gì cả Cùng phong có lễ cười Mà đúng rồi Tôi rất là ngạc nhiên bộ dáng của vô tiểu thư đáng yêu xinh đẹp như vậy tại sao lại không có bạn trai chứ đối mặt với lăng lời ca ngợi của anh ta vô tâm lăng chỉ nhẹ nhàng cười hôm nay mẹ yêu cầu cô nhất định phải mang kính sắt chồng không nói được mẹ cô đang phải sưa xanh mang kính sắt chồng trước kia mẹ cũng đã từng bắt cô mang kính sắt chồng thế nhưng cô đều lấy thói quen mang mắt kính từ nhỏ nên cự tuyệt bởi vì tuấn bình không thích cô mang kính sắt chồng ngoại trừ đi ra ngoài cùng với anh Thì thời điểm khác cũng không cho phép Cô mang kính sắt trong. Vì sao chứ? Anh nói không cho, chính là không cho Chuyện khác em không cần phải hỏi nhiều Vô tâm lăng đang nghĩ Hạ Tuấn Bình nói lời này lúc nào với cô nhỉ? À, cô nhớ ra rồi Là năm cô thi đại học vào mùa hè năm ấy Đó cũng là năm làm cho Quan hệ của bọn họ có nhiều thay đổi Phát hiện ra mình lại phân tâm Khi nghĩ đến chuyện của Hạ Tuấn Bình Cô ở bên trong lòng hít một hơi thật sâu Cô không thể Tất cả trong đầu đều luôn nghĩ đến chuyện của anh như vậy. Cùng phàm nhìn cô cuối đầu, không biết vô tâm lăng đang suy nghĩ gì. Vừa rồi anh ca ngợi xuất phát là từ sự thật tình, bởi vì cô thực sự là một cô gái ngọt ngào. Cô gái này làm cho người ta vừa thấy sẽ cảm thấy thích, điềm điềm tĩnh tĩnh, làm cho người ta không thể nào rời mắt được. Không trách anh không quen được công việc của mình, mà đến ngày hôm nay, bởi vậy mà nói. Vô tiểu thư Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi Anh nói sao cơ? Cô có một chút thất thần Tôi vừa rồi mới hỏi cô Thật sự là cô chưa có bạn trai sao? Anh lại hỏi một tiếng nữa Đúng tôi chưa có bạn trai Nhưng lại có người thích Cô không nghĩ ra che giấu tâm tình của mình Còn nữa thực sự là xin lỗi Nói thật ra thì tôi hiện tại không muốn kết giao bạn trai Vì sao? Là bởi vì người kia cô thích hay sao? Vô tâm lăng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào cả. Vấn đề kia tự hồ như là một thói quen. Mấy năm nay bởi vì Hạ Tuấn Bình không ngừng xuất hiện ở bên người cô, lúc trước mặc dù ở bên Mỹ, nhưng vẫn không ngừng gọi điện thoại cho cô. Bởi vậy ngoại trừ lúc làm việc, thời gian của cô đều bị anh chiếm dụng. Việc kết giao bạn trai này cô chưa từng nghĩ tới, mà cũng là không có thời gian. Thật là có lỗi, tôi hình như đã quá thất lễ hỏi hơi nhiều rồi. Không phải như vậy, là tôi không biết nên trả lời anh như thế nào cả. Vô tâm lăng cảm thấy chính mình mới là người thất lễ. Người tôi thích là học trường thời trung học. Tuy rằng chúng tôi không phải là như quan hệ nam nữ, nhưng 10 năm nay chúng tôi luôn ở cùng nhau, nên anh nhất định phải cảm thấy là kìa quái đi. Không phải quan hệ nam nữ, mà lại ở chung một chỗ tận những 10 năm. Cùng phạm cười tỏ vẻ, Không đâu, nếu như tôi có một mỗi đáng yêu như vậy, Tôi nghĩ cho dù đã tốt nghiệp, cô sẽ duy trì liên lạc với cô. Cảm ơn. Vô tâm lăng cũng cười, nhưng trong nụ cười chứa được sự chua xót Tuy rằng tôi thật sự rất là thích người kia, nhưng nghe nói anh ấy sắp kết hôn rồi. Đúng lúc này thì di động cô cùng phàm vang lên. Anh đỡ mắt nhìn vô tâm lăng nói thành thật có lỗi mới nhận nghe. Có phải không? Tôi biết rồi. Anh dập máy rồi lại hướng tới cô cất lời giải thích. Vô tiểu thừa, thật là có lỗi. Tôi hiện tại còn có công việc Có thể phải đi trước Hôm nào tôi sẽ mời cô ăn cơm nhé Vô tâm lăng nhẹ nhàng lay động Không có vấn đề gì Anh không cần phải để ý đâu Công việc là quan trọng hơn mà Vậy thì tôi lái xe đưa cô trở về Không cần đâu, thời gian còn rất sớm Tôi tự mình đi xe về là được rồi Không được, đưa tục nữa trở về Là phép lịch sự cần thiết Làm như vậy thì anh có tới kịp giờ làm việc hay không Sau đó Phát hiện ra anh đang nhìn cô không nói chuyện Làm sao vậy Vô tiểu thư à, Thành thật mà nói về sau cô không nễ gian tin tưởng người khác như vậy. Là có ý tứ gì chứ? Cô thầm tí mà nhìn anh ta, anh ta đang nói cái gì vậy chứ? Vì sao cô nghe không hiểu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net